các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net lệnh của lâm hai tên quỷ sai lấy trong cái vòng tròn ra một tờ giấy màu đen kịt cậu đưa tay ra nhận lấy tờ giấy đó dù dùng ngón tay đang máu của mình mà viết lên đó thứ gì chẳng ai xem được viết xong thì cậu đưa tờ giấy đó lại cho một trong hai tên quỷ sai vừa làm cậu vừa nói có vẻ như mỗi lần nói ra một từ đối với cậu khó khăn vô cùng vậy quỷ vương tầng địa ngục thứ mười tám người đàn ông này địa ngục vô giang 50 năm mươi năm Hai tên quỷ sai cung kính đưa tay ra nhận lấy tờ giấy mà lâm đưa. Sau khi nhận lấy xong, cả hai không quên cuối người đáp lời cầu. Vâng, thuộc hạ đã rõ, thưa phán quan đại nhân. Nói rồi thì hai tên quỷ sai ấy quanh người kéo theo ông sờ và con quỷ vương đi vào lại bên trong cái vòng tròn. Ông sờ và con quỷ vương như bị cướp mất hồn vậy. Hai tên quỷ sai ấy kéo cả hai đi đâu thì cả hai liền đi theo đó, chẳng phản kháng gì. Đi đến trước cái vòng tròn do lâm dùng máu vẽ lên. Hai tên quỷ sai quanh người lại cúi chào Lâm thêm một cái nữa rồi mới thả người này vào đó. Sau khi hai tên quỷ sai, ông Sơ và con quỷ vương ấy biến mất bên trong cái vòng tròn, thì cái vòng tròn ấy cũng từ từ mờ dần và biến mất. Chờ cho cái vòng tròn ấy biến mất hoàn toàn, Lâm cũng lảo đảo cả người như sâm ngã. Tóc của cậu bây giờ đã chuyển sang lại màu đen, chỉ còn vài sợi ít đòi là mang màu trắng. Tâm bậc quỷ thấy thế thì cả hai liền chạy lại, đưa tay ra đỡ lấy người của cậu cho cậu ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Một lúc sau trông thấy sắc mặt của Lâm đã tốt hơn trước rất nhiều rồi quý mới tò mò hỏi Hồi nãy có chuyện gì thế Lâm? Mày bị làm sao thế? Lâm kỳ khổ trả lời Hồi nãy hả? Tao thức tỉnh linh hồn phán quan ấy quý hỏi tiếp Vậy còn ông sợ đâu? Hai người kia mang ông ấy đi xuống địa ngục thật hay không? Đương nhiên là thật rồi Khi nãy tao đã dùng máu trong cơ thể tao Để viết tờ lệnh cho địa ngục Hai tên quỷ sai ấy phải làm theo những mệnh lệnh mà tao đưa ra Bởi vì khi ấy tao là phán quan Có quyền phán xử sống chết Với cả chức quan cao hơn hai tên đó Tầm đứng cạnh từ đầu không nói gì Bây giờ mới thắc mắc chen vào Cứ mà tại sao mày lại phán xử tội chết cho ông ấy Như vậy có bất công với ông ấy quá không Lâm thở dài Một lát nữa qua nhà của ông ấy đi Mày sẽ hiểu Khi nãy tao đã dùng thiện ác chỉ nhãn Khả năng đặc biệt của phán quan thì tao thấy trên người của ông ấy Nghiệp lực nhiều lắm Mức án mà tao đưa ra không hề bất công với ông ấy đâu mày ạ Đúng lúc đó thì có tiếng người huyên náo đi về phía của cả ba. Quý biến sắc khi nghe thấy tiếng động. Lâm vội trần an. Không sao đâu. Tao cảm giác được đó chỉ là một đoàn người bình thường thôi. Một lúc sau đoàn người ấy đến gần với nơi của cả ba hơn, ba người cũng có thể nhìn rõ mặt của người đi đầu. Quý thở vào khi nhận ra đó là ông tránh. Nhìn thấy Lâm, ông tránh liền hô lớn. Thằng Lâm ở đây này, ông Hưng ơi! Phía sau lưng của ông tránh, có tiếng người chạy vội lên phía trước. Một lúc sau thì ông Hưng dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy Lâm, ông vui mừng chạy lại bên cạnh cậu mà quan tâm hỏi. Con bị làm sao thế? Con có bị thương tích chỗ nào không? Lâm lắc lắc đầu, cậu nhìn ông Tránh một cái rồi nói. Bác và mọi người mau đi qua nhà của ông Sở đi, hung thủ chính là ông ta đó ạ. Ông Tránh ngơ ngác vừa định hỏi lại gì đó, thì Lâm dưới sự nâng đỡ của tâm và quý đã đứng lên đi sang nhà của ông Sở. Ông Tránh thấy thế thì cũng vội dẫn theo dân làng nồi gót phía sau cậu. Qua đến nơi Lâm và ông Hưng cứ thế đi thẳng vào Từ trong nhà trở đi ra một người phụ nữ Nhìn thấy Lâm Người phụ nữ ấy thở dài một cái Rồi ngồi bệt xuống dưới sàn đất lạnh lẽo thầy thế thì ông Tránh thắc mắc Bà bị làm sao thế bà Trinh Sao bà lại ngồi dưới đất thế Mà chồng bà đâu rồi Bà Trinh kì khổ một cái rồi mới trả lời ông Tránh Ông ấy chết rồi còn đâu Ông Tránh há hốc mồm kinh ngạc Khi nghe thấy câu trả lời của bà Trinh Ông vừa định hỏi thêm thì đã bị Lâm cắt lời Tại sao ông ta lại muốn trộm xác của thằng Linh và ông Can? Đáng vậy còn hại chết gia đình của bà Hồng nữa. Bà mong nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe. Ông Tránh và mọi người ở đó không khỏi kinh ngạc vì câu hỏi đó của Lâm. Không ai có thể ngờ được người tốt vô cùng như ông Sở lại chính là hung thủ trong những vụ án trong mấy ngày vừa qua. Trước kịp nói gì thì bà Trinh đã bắt đầu kể lại câu chuyện của cuộc đời bà. Tôi gặp ông ấy cách đây mấy chục năm về trước. Cả hai được một thầy Pháp chuyên về chữa bệnh thu nhận làm đệ tử. Khi ấy cả hai là hai đứa trẻ không nhà không cửa Nên cả hai đồng ý ngay Học đạo pháp và y thuật được 10 năm Thì sư phụ của chúng tôi mất Sau khi lo liệu tăng sự cho ông ấy xong Thì chúng tôi xuống núi Cùng nhau trải qua nhiều vụ trừ ma diệt quỷ Chúng tôi dần có tình cảm với nhau Sau cùng chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân Ở với nhau hơn 20 năm Nhưng vẫn không có lấy một đứa con Tưởng chứng như cuộc đời này cả hai Không thể nào làm được thiên chức bố mẹ Thì tròn 21 năm cưới nhau Thì tôi mang thai biết tin ông ấy mừng lắm trong ánh mắt hiện lên vẻ hạnh phúc hôn xiết chín tháng sau tôi sinh ra một bé trai nhưng bất hạnh thay vừa sinh ra đời đứa bé ấy chưa kịp sống được bao lâu thì đã mất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện